mời các bạn đón nghe phần tiếp theo chương 19 chín. Tưởng Tư Tầm chậm rãi nhấp một ngụm cà phê, đủng đỉnh bước ra ngoài. Có chuyện gì, cậu nói đi. Hứa Hành Đam, mẹ tôi bảo tôi đi xác nhận xem Chi Ý kết thúc thực tập là ngày nào. Có vẻ như Chi Ý không muốn ba mẹ đến đón, mà Tưởng Tư Tầm cũng không định tiết lộ. Anh Đam, chưa biết ngày nào kết thúc. Bây giờ cái gì tôi cũng nghe theo em gái cậu cả. Hứa hành bị nghiện đến mức im lặng hồi lâu. Tưởng tư tầm lại nói, tôi đang bận. Trước khi cúp điện thoại, anh lại nhớ ra, đúng rồi, vài ngày nữa tôi sẽ quay lại Hồng Kông. Chuyện bế nhầm, nếu cần tôi giúp đỡ thì cứ nói thẳng với tôi. cúp điện thoại, anh trở lại văn phòng tạm thời. Hứa chi ý cũng hoàn thành công việc được giao. Xếp tưởng, anh đến xem thử. Cô đang ngồi trên ghế văn phòng của anh Vừa chuẩn bị đứng dậy Em ngồi đi Tưởng tư tầm bưng ly cà phê đi tới Cô lại ngồi xuống ghế Kéo thanh tiến trình giao diện lên trên cùng Tưởng tư tầm bắt đầu xem bảng biểu số liệu Bỗng nhiên ánh mắt khựng lại Anh buông ly cà phê xuống Một tay nhẹ chống ở lưng ghế cô Hơi cúi người Chỉ vào một số liệu ở trong đó Cái này em cần phải điều chỉnh lại Rồi anh giải thích cho cô tiêu chuẩn điều chỉnh như thế nào Hứa chi ý đánh dấu lại chỗ đó Rồi đáp vâng một tiếng Tưởng tư tầm duy trì tư thế này tiếp tục nhìn xuống Có một vài số dữ liệu không cần tính toán phức tạp Anh sửa ngay tại chỗ góp phím bằng một tay Cô ngồi, anh đứng, cảm giác áp bức quá trí mạng Cách nhau gần như vậy Mùi hương hormone môn trên người anh như thủy chiều dâng cao từng đợt xô vào bờ. Cảm giác mát lạnh nồng đậm, tràn đầy khoang mũi của cô. Hứa chỉ ý nín thở một lúc, nhưng không thể cứ ngừng thở mãi được. Cô bình tĩnh lại, cầm ly cà phê trong tầm tay lên để đè áp cảm giác này xuống. Tưởng tư tầm nhìn thoáng qua, anh thực sự lo rằng ngay giây tiếp theo cô sẽ uống nó. Nên kịp thời lên tiếng nhắc nhở. Ly này là của tôi. Lúc nãy anh đã uống hai ngụm, Còn ly cà phê của cô thì vẫn nằm ở bên trái cô Cô không đặt cà phê xuống Dáng chống đối bản thân mà đưa nó cho anh Dường như cô đang cố gồng để giữ lại chút thể diện Giả vờ như không phải mình đã lấy nhầm ly Mà chủ động bưng ly cà phê lên cho anh vậy Tưởng tư tầm cười nhận lấy chiếc ly từ trong tay cô Cảm ơn em Anh thuận theo nhấp một ngụm Rồi cứ cầm chiếc ly khư khư mà không đặt nó xuống Mấy ngày ở Boston Hứa chi ý nghiệm nhiên trở thành một trợ lý tiêu chuẩn Đã sử dụng tiêu chuẩn cao nhất Để đặt ra yêu cầu cho bản thân Căn bản không có thời gian nghỉ ngơi Vậy là ngày cuối cùng đi công tác Tường tư tầm đã đặc biệt cho cô nghỉ phép Cô có một ngày nghỉ phép Theo ý mình Anh hẹn mấy người bạn kinh doanh đi chơi golf Hai người cả ngày không gặp nhau Trên đường từ sân golf trở về khách sạn Tường tư tầm cũng không rảnh Xử lý tin nhắn công việc tích tụ chất đống cả buổi chiều Trong một số nhóm làm việc Trên các loại công cụ khác nhau Tin nhắn cá nhân cũng không ít Có nhóm có người còn đặc biệt tác tên anh và Ninh Duẫn. Hai người thật sự thôi đấy à Trong nhóm đều là đám tiểu bối nhà họ lộ Bọn họ và nhà họ Ninh Tin nhắn này đã khiến Chiếc nhóm bắt vô âm tín bao lâu nay như sống lại Ninh Duẫn trả lời vô dĩ là giả, cái gì gọi là thật sự thôi đấy à? Ninh dần kỳ thấy tin nhân nhóm bị spam đầy màn hình Sợ chị mình sẽ xấu hổ Tốn bao nhiêu công sức mới thành công chuyển chủ đề Có người nhân cứu này nói Đúng rồi, bao giờ mới dẫn bạn gái đến cùng nhau ra ngoài ăn cơm đây Giới thiệu cho bọn tôi làm quen đi Ninh dần kỳ đam Không có bạn gái Đừng giấu nữa Cậu đi xem concert mặc đồ đôi cùng với một cô gái xinh đẹp, có người nhìn thấy rồi. Không phải là bạn gái, là hứa chi ý. Là con gái hướng ấp sao, vậy chẳng phải vừa hay môn đăng hộ đối sao, trong nhà không cần phải lo lắng vấn đề này nữa. Mấy người trong nhóm gần như đều lớn hơn Ninh Dần Kỳ bắt đầu chiêu cậu ấy. Ninh Dần Kỳ lại nghiêm túc giải thích, tôi có người mình thích rồi. Chị ý cũng có, mấy người đừng có gắn ghép linh tinh nữa Ninh dẫn bất ngờ nói Chị ý có người mình thích rồi sao? Hai tháng trước vẫn chưa gặp được người thích hợp mà Hiếm khi tưởng tư tầm nói chuyện trong nhóm Anh tác Ninh Dần Kỳ hỏi Chị ý có bạn trai rồi sao? Ninh Dần Kỳ không trả lời hai người bọn họ ở trong nhóm chat lớn Có những lời không tiện nói trước mặt người ngoài Tạm thời lập một nhóm nhỏ có ba người Câu đầu tiên ở trong nhóm là Nói xong em sẽ giải tán Ninh dần kỳ trả lời vấn đề trước đó của hai người Có lâu rồi Em và cậu ấy thật sự chỉ là bạn bè Sau này đừng gán ghép hai bọn em nữa Cũng đừng lôi bọn em ra làm trò đùa nữa Có lẽ mọi người có thể cảm thấy chuyện chả có gì to tát cả Nhưng đùa nhiều em và cậu ấy sẽ ngại Ninh dần đáp ok tưởng tư tầm lại hỏi Có bạn trai lâu rồi Ninh dần Kỳ Đam Không phải không phải Có người mình thích từ lâu rồi Một người không có khả năng Nghe cô ấy nói như vậy Có lẽ hai người hiểu rồi chứ Mãi đến giây phút này Ninh Duẫn cuối cùng cũng hiểu Vì sao em họ mình và Chi Ý Lại có thể nói chuyện được với nhau Bởi vì hai người có trải nghiệm giống nhau Có lâu rồi Là một người không có khả năng tưởng tư tầm liên kết mấy câu này lại với nhau trong đầu xuất hiện cái tên Tề chính sâm Tề chính sâm coi cô như em gái giống như anh với hứa ngưng vi từ nhỏ đã ở cùng nhau sao còn có thể có tình cảm nam nữ được vậy nên cô biết là không có khả năng anh giận ninh dần kỳ cậu nói với chị ý đã không có khả năng rồi không cần thiết phải lãng phí thời gian nữa có thời gian thì làm chuyện gì đó chẳng phải tốt hơn sao Ninh dẫn nghe vậy, không nhịn nổi người đàn ông máu lạnh này nữa lạnh giọng nói Không phải ai cũng có thể lý trí giống như anh Thích một người, không buông bỏ được một người Là chuyện mà bản thân mình có thể không chế được sao Nếu như có thể buông bỏ được, ai mà không muốn buông bỏ chứ Chả trách chị ý đối xử với anh Đến bây giờ vẫn gọi anh là xếp tưởng Ninh dần kỳ vội giảng hòa Chị, chị đừng có mà công kích cá nhân Ninh Duẩn cười Có sao? Ninh Dần Kỳ lại nói Chuyện đã đến nước này Nói cho mọi người là hy vọng sau này mọi người đừng gán ghép em và chị ý nữa Em giải tán nhóm đây Nhóm giải tán, Tưởng Tư Tầm cũng xóa cuộc trò chuyện Ngón tay dừng lại ở trên bàn phím một lúc Trực tiếp nhấn số gọi đi Hứa chị ý đi dạo cả buổi chiều Lung Tưởng Tư Tầm gọi điện thoại đến Cô đang ở một tiệm đồ gốm Anh hỏi cô ở đâu, mấy giờ về. Cô nói với anh tiệm đồ gốm gần khách sạn, định mua mấy cốc cà phê. Xếp tưởng, bên anh kết thúc rồi sao? Ừ. Từ tư tầm hỏi rõ là tiệm nào, rồi nói Tôi qua đó tìm em. Nói xong, liền cúp máy. Cân điện thoại, hứa chi ý tiếp tục xem cốc xứ cà phê. Đi dạo xong một vòng, cái cô tâm đắc nhất Chính là hệ liệt giấc mộng đêm hè Được sơn mạ vàng Khiến người ta quyến luyến không rồi Thích cái này sao Giọng nói chầm ấm Êm tai từ trên đỉnh đầu chuyển xuống Hứa chị ý quay đầu Người đã ở bên cạnh cô Đến nhanh hơn cô dự tính Đột nhiên phản ứng chậm nửa nhịp Mới trả lời anh Ừ, um, hệ liệt này vô cùng đặc biệt Mua cho em sao Anh lại hỏi Hứa chí ý cũng không nghĩ nhiều, gật đầu. Một cái đặt ở nhà, một cái nữa để ở văn phòng dùng. Tưởng tư tầm, chưa bao giờ đi dạo tiệm đồ gốm. Cốc xứ mình dùng đều là thư ký liên lạc trực tiếp với bên thương hiệu đặt làm riêng. Hiếm có khi đi dạo, anh cũng chọn một bộ. Anh chỉ bộ của mình và hứa chí ý đã chọn xong, nói với nhân viên... Thanh toán chung. Không cần. Hứa trị ý vội vàng lấy ví tiền ở trong túi ra Giải thích với nhân viên Sau đó nhìn người đàn ông bên cạnh nói Ai thanh toán của người đấy Tưởng tư tầm không thể không giải thích Nói Tặng em qua gặp mặt Nhưng hứa trị ý vẫn từ chối Không thích hợp Tưởng tư tầm lấy chiếc thẻ đen Đưa cho nhân viên thu ngân ngẩng lên nói Không có gì không thích hợp cả Mỗi năm ngưng vi sinh nhật Tôi đều không quên tặng quà Sau này sẽ tặng bù lại quà sinh nhật cho em. Hôm nay tặng em quà gặp mặt trước đã. Trong mắt anh, cô và hướng ngưng vi đều giống nhau, đều là em gái. Cô không muốn anh cứ luôn xem cô là em gái của mình. Cô đáp. Chỉ là chiếc cốc này là món quà không thích hợp. Tưởng tư tầm nhìn cô, dường như đang đợi cô giải thích vì sao tặng cốc cà phê lại không thích hợp. Thì hứa chị ý nói... Xếp tưởng, có thể anh không biết Cốc có nghĩa đồng âm Một cái cốc, một đời Loại quà này thường đều là các đôi tình nhân tặng cho nhau Ánh mắt thăm dò của tường tư tầm dừng lại trên mặt cô mấy giây Anh lại hỏi Có cách giải thích này sao? Lần đầu tiên tôi nghe thấy Hứa chỉ và anh ngay lập tức nhìn nhau Cũng không tính là giải thích gì Có người coi trọng Có người không coi trọng Nhưng cốc tốt nhất là đừng tùy tiện tặng cho người khác giới Dù sao thì tôi cũng coi trọng cách giải thích này Vậy nên sẽ không dễ dàng nhận được Tưởng tư tầm cười đa Giữa người nhà với nhau cũng không được sao Tôi tặng em cũng không được sao Không được Nghe vậy tưởng tư tầm cũng không cố chấp tặng nữa Vậy nên lại chia ra thanh toán Ra khỏi tiệm đồ gốm Anh xách hai túi đồ Hứa chi ý dơ tay Để tôi tự xách Không nắng Anh không đưa túi cho cô xách Anh xách ra đến tận trong xe Trở về công ty sau chuyến công tác ở Boston Hứa chi ý hoàn thành công việc được giao Mua vé ngày 26 tháng 8 Về Thượng Hải Gần đây không gặp tưởng tư tầm ở công ty Thời gian uống trà chiều Luna mua hai que kem Đưa vị khoai môn cho cô Nè Màu tím sẫm ban đêm bị tẩy trắng của cô Màu tím sẫm ban đêm bị tẩy trắng Không phải là kem vị khoai môn Cô cảm ơn nhận lấy kem Cũng không giải thích gì nhiều Luna nói Xem về Hồng Kông rồi Tuần này không tăng ca Ngày thứ ba tưởng tư tầm về Hồng Kông hơi chi ý ngồi chuyến bay về trước Trước khi check in thông báo với bố mẹ Sáng sớm ngày hôm sau Sẽ hạ cánh xuống Thượng Hải Hà Nghi An tự cho rằng mình đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ cho việc con gái trở về nhà. Trong một tháng này, trong nhà đã được điều chỉnh hoàn toàn một lần. Nhưng bà lại bảo quản gia điều chỉnh lại một lần nữa các đồ dùng và các đồ nội thất trong phòng khách, sao cho ngôi nhà trở nên ấm áp hơn thay vì sang trọng. Nhưng khi ngày đó đến, sự phấn khích vui mừng có sẵn trong lòng bà lại cộng thêm một vài phần căng thẳng. Vì sao căng thẳng ư? Chính bà cũng không nói rõ được Bận rộn mãi đến 11 giờ đêm Tự mình xác nhận lại tất cả các chi tiết Bao gồm cả chuyện nhỏ xíu Như hoa quả con gái thích ăn Đã được chuẩn bị xong hết chưa Phối xong quần áo ngày mai đi sân bay đón con Mà hư hướng, hướng ấp vẫn chưa về phòng ngủ Bà đến phòng làm việc tìm Vẫn chưa ngủ sao? Bây giờ ngủ hứa hứng ấp vừa rồi dựa người vào ghế thất thần nghe thấy tiếng hà nghi an thì hoàn hồn lại tắt máy tính hà nghi an chỉnh lại tài liệu trên bàn giúp ông vừa rồi nghĩ gì vậy hứa hướng ấp trầm mặc đam chị ý hình như có hơi sợ tôi ở trước mặt tôi hình như nói gì làm gì cũng cẩn thận rề dặt đang nghĩ người làm bố như tôi nên làm thế nào để con bé mới nguyện ý gần gũi Hà Nghi An lại an ủi, cứ từ từ, sau này chúng ta sẽ ở cùng con bé nhiều hơn. Sáng sớm ngày hôm sau, trời còn chưa sáng, Hà Nghi An đã thức dậy. Bà trang điểm tinh tế, lại đi vào nhà kính của mình, cắt một bó hoa tươi lớn, bó lại cẩn thận. Trên đường đến sân bay, hư hướng ấp nhận được điện thoại của bố mẹ, hỏi chi ý đã đến chưa. Vẫn chưa ạ. Bố Bố nói với mẹ con, đợi chi ý điều chỉnh xong tranh lệch múi giờ, sẽ qua đó thăm hai người. Sau đó ông nói thêm vài câu, rồi cúp máy. Ông quay qua nói với vợ. Không ngờ đến bố cũng căng thẳng, còn bàn bạc với mẹ xem lúc gặp chi ý, nói gì mới thích hợp. Hà Nghị An hỏi, ông thì sao, không căng thẳng sao? Hứa hướng ấp chỉ cười, nắm chặt lấy tay vợ cả quãng đường đi, Hà nghi an đều ôm lấy bó hoa tươi tặng con gái. mùi hương thoang thoảng, dường như có thể hóa giải đi được cảm giác căng thẳng khó tả. đến sảnh chờ, thỉnh thoảng, hư hương, hương ấp nhìn đồng hồ, ngâm tính xem con gái đã xuống máy bay chưa, có phải đang xếp hàng qua cửa hải quan hay không. lung đang nhìn thì thấy con gái đẩy một chiếc hành lý cỡ lớn xuất hiện. mẹ. hứa chi ý không khỏi bước chân nhanh hơn. Hà Nghi An ôm hoa trong tay Chỉ ôm con gái bằng một tay Có mệt không? Không mệt đã Trên máy bay không trượt mắt chút nào Nhưng không hề cảm thấy mệt mỏi Lúc này hứa chi ý Mới quay mặt nhìn người còn lại bên cạnh Bố Hứa hứng ấp dơ tay Bố còn chưa ôm con bao giờ Mũi hứa chi ý Chợt cảm thấy chua xót, Đột nhiên buồn đến mức muốn khóc Cô tiến lên trước một bước dây phun nhẹ ôm con gái vào lòng, khuấy mắt của hướng ấp cũng hơi ửng đỏ. Hà Nghi An chỉ nhìn thấy chồng quay mặt sang bên kia, đợi lúc ông quay mặt sang, hốc mắt vẫn còn nước mắt. Không thể nghe được lúc con gái bập bệ tập nói gọi tuyên bố đầu tiên, không thể nào cộng con gái trên vai, trưởng thành cùng con gái. Đây là điều ông tiếc nuối nhất đời này. Ra khỏi sân bay, ánh ban mai rực rỡ. Ra khỏi đường cao tốc trên cao Chiếc xe lái vào khu đô thị sầm uất. Hứa chi ý không quen với Thượng Hải Lần đầu tiên cô đi vào khu biệt thự tấc đất tấc vàng như này Trực quan cảm nhận được nó Như được ẩn mình trong thành phố Mấy phút sau Chiếc xe dần giảm tốc độ Cánh cổng màu đen vàng từ từ mở ra Dưới tán cây màu xanh Một chiếc biệt thự kiểu Pháp đập vào mắt Chiếc sân rộng hàng nghìn mét vuông có sân tennis và bể bơi ngoài trời. có lẽ là do gần đến nhà nên nhút nhát, trước khi xuống xe, hơi chi ý không khỏi nắm chặt lấy dây túi. cô đã từng đến không ít biệt thự, là nhà bạn học cấp hai, nhà anh hai tế chính sâm, cũng từng nhìn thấy sự xa hoa lộng lẫy ở bên trong căn nhà. nhưng đó là nhà của người khác. lúc đi vào, lúc nào cô cũng ngạc nhiên và ngưỡng mộ. hôm nay thì không giống, bước vào căn nhà của chính mình. Cảm giác chưa được chân thật, thậm chí còn hơi lo lắng sợ hãi. Hà Ghi An thích phong cách kiểu Pháp, việc trang trí cũng dựa theo sở thích của bà. 20 năm trôi qua, cho dù là đồ nội thất hay là cách phối màu, vẫn không có gì là lỗi thời. chiếc trần ở phòng khách cao 7-8 mét, chưng đèn chùm pha lê rỗng kiểu cổ điển đã làm nổi bật lên sự trang trọng của căn nhà cửa chi ý thích nhất là chiếc cửa sổ caro sát sàn trong phòng khách. Ánh ban mai chiếu vào cũng được chia thành từng ô, lặng lẽ rơi xuống chiếc thảm ba tư làm thủ công. Sự xa hoa hoàn toàn được kết hợp vào sự lãng mạn kiểu Pháp. Hà Nghi An nắm lấy tay cô, để mẹ dẫn con lên lầu xem phòng. Nắm lấy tay cô như nắm tay một đứa trẻ. Hứa chi ý nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay mềm mại và ấm áp của mẹ. Người làm ở trong nhà nhìn giống như đang bận rộn với công việc của mình, nhưng khóe mắt lại khẽ liếc nhìn về phía cô. Phòng ngủ của cô ở tầng 3, phòng hướng về phía nam, sân thượng lớn rộng rãi và độc lập. Hà Nghi An nắm tay con gái đi vào. Thảm đặt mây riêng nên có hơi mất thời gian, hoa văn là bố con chọn. Cô Đam, ánh mắt của bố rất tốt. Bố con mà nghe được chắc ông ấy vui lắm. Hứa Chi Ý cởi giày, đến ngay ngắn ở bên cửa phòng ngủ, bước chân trần lên, lòng bàn chân cảm nhận được cảm giác mềm mịn. Bộ đồ nội thất cô chọn lúc đó thuộc phong cách kiểu Pháp nhẹ nhàng. Nhà thiết kế đã sử dụng rèm và thảm theo phong cách cổ điển, lại phối hợp thêm một số đồ trang trí, sự pha trộn hoàn hảo giữa phong cách Pháp nhẹ nhàng và vẻ đẹp cổ điển. Bước vào phòng để đồ và phòng tắm thì cái này không cần phải giới thiệu nữa. Hạ Nghi An nằm lấy tay con gái, tiếp tục đi về phía trước. Bên này là phòng làm việc nhỏ của con, không lớn lắm nhưng phù hợp. Hứa Chi ý liếc nhìn, cái gọi là không lớn cũng mười mấy mét vuông, bên ngoài cửa sổ phòng làm việc là sân thượng. Cửa sổ mở ra, hương hoa tràn ngập. Ngồi trước bàn, ngước mắt lên là có thể thấy được vườn hoa ở trên cao. Mẹ đã cải tạo sân thượng thành một vườn hoa nhỏ. Đợi mùa xuân năm sau, hoa cỏ lớn lên sẽ càng đẹp hơn Để phù hợp với phong cách kiểu Pháp bên trong phòng Các giá hoa được dựng lên áp dụng theo công thức thủ công kiểu Pháp Những bình hoa được đặt ở góc sân thượng để trang trí đều được vẽ tay bằng đồng mạ vàng Chả trách phòng ngủ của cô lại tốn nhiều thời gian trang trí đến vậy Tất cả đều được xử lý một cách chi tiết tỉ mỉ Hoa hồng và hoa thực dường ở trên sân thượng đều là những loại hoa mà cô yêu thích, kết hợp với hoa cẩm tú cầu màu hồng tím, nhẹ nhàng, lại lãng mạn. Dưới kệ hoa, những bông hoa ở trong lọ mạ vàng trông vô cùng bắt mắt, mang theo sự náo nhiệt của mùa hè trong vẻ đẹp thanh lịch của chúng. Trình độ cắm hoa này phải là trình độ bậc thầy. Hứa chị lấy điện thoại di động từ trong túi đeo chéo ra, chụp mấy bức ảnh ở trong bình hoa. Hà Nghi An cười dịu dàng Không cần chụp Hoa trong nhà đều do các nghệ nhân cắm Muốn xem lúc nào cũng có Trong nhà có kỹ thuật viên làm vườn hoa thì không lạ Không ngờ con đặc biệt mời nghệ nhân cắm hoa về Thật sự cô chưa thể nào tưởng tượng được Hà Nghi An cười giải thích đơn giản Mẹ và bố con đều mở tiệc chiêu đãi những người bạn quan trọng ở nhà Đặc biệt là mẹ Có yêu cầu rất cao với hoa để bàn Bà buông tay con gái ra Con tắm rửa ngủ một giấc đi Mẹ xuống nhà tìm bố con Bà muốn cùng chồng bàn bạc một chút về thực đơn Bữa cơm đầu tiên con về nhà Bà và chồng đều định đích thân vào bếp Buổi trưa chuẩn bị món tứ xuyên Buổi tối làm món Tây Ban Nha Con gái rất thích ăn món cơm chiên hải sản Tây Ban Nha Lần trước vào bếp là lúc hai vợ chồng mới kết hôn không lâu. Hướng âm tâm huyết dân trào, vi bà mà cũng học làm mấy món. Bao nhiêu năm trôi qua, kỹ năng nấu nướng đã trả lại cho đầu bếp từ lâu rồi. Khoảng thời gian này, chỉ cần chồng rảnh rỗi sẽ lại vào bếp để rèn luyện kỹ năng nấu nướng. Cửa phòng ngủ đóng lại, tiếng bước chân của Hà Nghi An cũng dần xa. Hứa chi ý nhìn quanh phòng ngủ. Từ đèn chùm pha lê đến bức tranh vườn hoa nổi tiếng treo trên tường Lại nhìn tấm rèm dày và phức tạp ở bên cửa sổ Vẫn cảm thấy không chân thật Giống như bước nhầm vào một tòa lâu đài sang trọng Đứng khoảng 5-6 phút cô mới từ từ bình tĩnh lại Hành lý ở bên cạnh cửa cô đẩy đến phòng thay đồ Tủ quần áo gần như là đầy áp Một hàng váy ngủ và quần áo mặc ở nhà Mẹ thậm chí còn chuẩn bị cả quần áo thường ngày cho cô. Tủ quần áo trong cùng chứa đầy váy và lễ phục là các loại phong cách khác nhau. Tắm rửa xong xuôi hứa Chi ý cũng không định ngủ bù bởi vì biết mình cũng chẳng ngủ được. Cô lấy từ trong tủ một chiếc váy liền không tay kiểu Pháp màu xanh nước biển. Vẫn chưa quen với cách bài trí trong ngôi nhà, từ phòng ngủ đi ra một phòng lớn mới tìm thấy cầu thang đi xuống. Mẹ! Mẹ! Hờ Chi Ý không nhìn thấy người ở dưới phòng khách dưới nhà Trả lời cô là quản gia Nói ông chủ và phu nhân đang ở trong phòng bếp hà Nghị An cảm giác nghe được tiếng Chi Ý gọi mình Từ trong phòng bếp đi ra Đúng thật là con gái Bà cười nói Sao con không ngủ bù một giấc đi còn lâu mới đến trưa Con không buồn ngủ Ở trên máy bay con ngủ khá ngon Hờ Chi Ý nói dối Hà Chi An cầm một nắm bắp cải tím thái nhỏ trong tay, đút mấy sợi vào miệng con gái. Không cần trộn salad cũng rất ngon. Hửa chi ý, tận hưởng sự gần gũi hiếm có của hai mẹ con, cô đáp... Mẹ và bố con đang nấu cơm sao? Hà Nghi An cười. Đang nghĩ xem là món gì. Bố con món nào cũng muốn làm cho con ăn. Con đi dạo xung quanh đi, mẹ với bố con tiếp tục bàn bạc với nhau. Nói rồi, bà quay đầu vào phòng bếp. Hứa trị ý bị choáng ngợp bởi môi trường xung quanh, chỗ nào cũng cảm thấy mới lạ, tò mò. Phòng bếp được thiết kế theo kiểu Trung Tây độc lập, có hai phòng ăn. Căn bếp rộng lớn của bố mẹ là sự kết hợp giữa kiểu Trung và Tây. Cô cảm giác nó đủ rộng rãi. Bây giờ đứng giữa khu vực bếp mới cảm nhận được khái niệm rộng rãi này. Cô xài bương vào phòng bếp kiểu Trung... Đứng ở cửa, nghe bố mẹ vẫn đang bàn bạc nấu món gì Bố, con cũng làm mấy món Món tứ xuyên con biết làm Mấy năm đi du học, bạn cùng phòng con nói Vị con nấu sắp đuổi kịp nhà hàng rồi Hứa chị vừa buộc tóc lên, vừa nói với hứa hướng ấp Trong lòng hứa hướng ấp không nghe ra cảm giác gì Ngừng vì không biết làm Đến phân biệt các loại gia vị với nhau cũng không rõ sau khi ra nước ngoài học đại học, ông mua một căn nhà gần trường cho ngưng vi, tài xế, dì giúp việc và đầu bếp đều đi cùng để chăm lo cuộc sống hàng ngày cho con bé. hải nghi an cũng im lặng vài giây, thấy con gái lấy một chiếc tạp dề ra định mặc vào, bà bước qua mấy bước lấy lại tạp dề. để bố con và đầu bếp làm, hai chúng ta chỉ phụ trách ăn thôi. thế nhưng hứa tri ý vẫn kiên trì đam, con làm hai món cho bố và mẹ ăn thử. Hà Nghi An cũng không nỡ. Sau này ở nhà con không cần phải làm. Bà nắm lấy cổ tay con gái, "Đi, chúng ta đi dạo vườn hoa." 9 giờ rưỡi, ánh nắng bên ngoài rất chói chang, Hà Nghi An không để ai đi theo, tự mình cầm ô dẫn cô đi xem vườn hoa quanh nhà. Hứa Chi Ý đặt tay còn lại lên cánh tay Hà Nghi An, nhẹ nhàng nắm lấy. Lung ở Manhattan đã muốn làm như này từ lâu, nhưng khoảng cách đến bây giờ hơn 2 tháng mới thành hiện thực. Nhà kính ở sân sau được xây cạnh hồ nhân tạo. Nhìn từ bên ngoài thì không có gì đặc biệt, chỉ là một nhà kính. Có điều nó lớn hơn ngôi nhà bình thường. Thế nhưng vừa bước chân vào, hứa chi ý liền bị cảnh tượng trước mắt làm cho choáng ngợp đến mức phải dừng chân lại. Bên trong có một hang động, Biển hoa rộng lớn, xen lẫn với thảm thực vật tươi tốt, hoa nở rộ, xanh mướt một màu. Những ô cửa sổ bằng gỗ được trang trí phủ bằng một lớp hoa tử đằng, đẹp như một giấc mơ, tựa như tranh vẽ. Giữa những bông hoa tràn ngập màu sắc đó, có thể nhìn thấy một con đường lát đá quanh co, kéo dài theo dọc hồ. Con đường nhỏ đó dẫn đến một nơi yên tĩnh, giống như bản thân mình đang lạc vào trong khu vườn Monet. Phòng kính mở cửa sổ trời Mưa, sương và ánh nắng Có thể trực tiếp tắm cho những cây hoa cỏ này Trong nhà kính Còn được lắp đặt hệ thống thông minh Tự điều chỉnh nhiệt độ và độ ẩm cần thiết cho hoa Hà Nghị An buông tay cô ra Đưa cho cô một chiếc giỏ Được đan tinh xảo nói Hai mấy bông hồng Tối nay bảo đầu bếp Làm sữa chua hoa hồng cho con Sau khi đi dạo quanh vườn hoa chụp ảnh, hái thêm nửa giờ hoa hồng. Hứa Chị cảm thấy cực kỳ thỏa mãn, khoác tay Hà Nghi An chậm rãi quay về. Hà Nghị An nghiêng ô về phía con gái. Lần này về, con có về Bắc Kinh một chuyến không? Hứa Chị gật đầu đáp. Có về thăm ông bà ngoại ạ. Ừ, nên đi. Hai ông bà thật lòng thương Chi Ý. Lần trước đưa Ngưng Vi về, hai nhà đã gặp nhau chính thức một lần. Trương khi đi, bà ngoại còn giận dò Bà hai lần Nói đứa nhỏ chị Ý này rất tiết kiếm Không nỡ tiêu tiền Tuyệt đối không để con bé chịu tủi thân Hứa chị Ý lại nói Còn đi thăm anh hai nữa Mời anh ấy ăn cơm Là tể chính xâm đúng không? Vâng, là anh ấy Lùng đang nói chuyện Hai mẹ con đã đi vào trong biệt thự Trong phòng bếp Hương ấp bảo đầu bếp chỉ mình làm thịt bò mala gà cay và hoành thánh sốt dầu ớt. Thêm món canh tiết vịt nữa. Còn có cả thịt lợn xào tỏi nữa, chi ý cũng thích ăn. Ông nói với đầu bếp, cả xào cay có hơi phức tạp, ông làm nhé. Hứa hành ở đầu bên kia điện thoại. Con với tư tầm vừa xuống máy bay, còn chưa qua cửa hải quan, bố bảo đầu bếp trưa nay làm thêm mấy món tư tầm cũng tới sao? vâng. hai đứa nhờ lộc của chi ý hôm nay bố vào bếp đấy. hứa chi ý quay về đưa số hoa hồng vừa hái cho quản gia. cô ngồi xuống thảm trước cái sofa ăn trái cây. hứa hững ấp không chịu cho cô vào bếp phụ giúp. còn hà nghi an vừa nãy lên thư phòng trên lầu nghe điện thoại công việc. phòng khách to như vậy nhưng chỉ có một mình cô. hứa chi ý không ngừng ám thị tâm lý cho mình. Đây là nhà cô, không cần phải gò bó câu nệ. Trên cầu thang xoắn ốc có tiếng bước chân, cô quay đầu lại nhìn, Hà Nghi An đang cầm laptop đi xuống. Mẹ! Mẹ bận việc đi, không cần phải lo cho con đâu. Hà Nghi An cười đam. Cũng không tính là bận, toàn là phê duyệt ngân sách thôi mà, liếc nhìn qua xíu là được. Laptop được đặt trên thành ghế to rộng của sofa, trên đó còn có một cái máy tính bảng Bà đưa cho con gái Là album gia đình Con xem đi Hứa chị chống tay đứng dậy khỏi thảm Ngồi vào ghế sofa Hà nghi An mở laptop Điều chỉnh tư thế ngồi Rồi vỗ vỗ vào bên cạnh mình Ngồi lại gần một chút Hứa chị cười nhích tới Cô theo bản năng Giữ khoảng cách cỡ mấy cái nắm tay Thật ra cô muốn dựa vào Hà nghi An Để xem hình Nhưng lại lo ảnh hưởng đến công việc của bà Bấm vào album ảnh sẽ thấy hơn 400 bức hình, hầu hết là ảnh chụp chung của ba mẹ, còn cô và anh trai là chụp riêng. Ảnh chụp gia đình được sắp xếp theo thứ tự thời gian suốt 20 năm. Bức ảnh đầu tiên trong album là bức ảnh gia đình mà trước đây ba đã gửi cho cô xem. Khi đó cô còn ở trong bụng mẹ. Cô lật sang tấm ảnh cô mặc váy công chúa màu trắng chụp ở Hồng Kông. Bên cạnh ảnh của cô là ảnh ba mẹ và anh trai cũng chụp ở Hồng Kông. Nhìn vào thời điểm chụp ảnh, hai tấm chỉ chênh nhau 4 tiếng đồng hồ. Trong kỳ nghỉ hè năm cô 10 tuổi, thượng Thông hú đã đưa cô và em gái đến Hồng Kông chơi 20 ngày, không ngờ ba mẹ và anh trai cô cũng ở Hồng Kông trong thời gian đó. Những bức ảnh trong album trải dài từ lúc cô chưa chào đời cho tới bây giờ khi cô 20 tuổi. Sau khi xem xong 406 bức ảnh 20 năm trôi qua trước mắt cô Thấm thoát tựa như bóng câu ngang qua cửa sổ Những hình ảnh hạnh phúc đều nằm trong album ảnh Chỉ khi lật ra xem mới có ấn tượng Còn những điều không vui thì không được ghi lại Thế nhưng cô vẫn nhớ rõ như in Cô cố gắng không nghĩ đến những mâu thuẫn giữa mình Và em gái thượng sán nhiên Em gái luôn được gia đình thiên vị Bởi vì trong những ngày tháng không vui ấy Có tề chính xâm thiên vị cô Cô cũng cố gắng Không nghĩ đến việc Hứa ngưng vi được ba mẹ cưng chiều như thế nào Trong ngôi nhà này Cô không phải là một người nhỏ nhen hẹp hòi Nhưng không hiểu sao Cô lại nhớ rõ câu nói trong phòng bệnh Của ba hứa hướng, hướng ấp Bây giờ tâm trạng của ngưng vi dao động rất lớn Ba không yên tâm về nó Nên đành để con phải chịu ấm ức Ở lại bên chỗ ba mẹ nuôi Sau khi lật qua bức ảnh cuối cùng, cô thoát khỏi album 20 năm đã trôi qua, dung nhan của ba mẹ đương nhiên có nhiều thay đổi so với khi còn trẻ Nhưng thời gian không thể đánh bại mỹ nhân, Hà Nghi An vẫn đoan trang xinh đẹp Cảm giác lạnh lùng thanh tao khắc sâu vào tận xương tủy Cũng may, mẹ luôn là người hiền hòa thích cười Nếu không thì mẹ sẽ khiến người ta cảm giác xa cách khó gần Hứa chị ý đóng máy tính bảng lại, đặt sang một bên. Mẹ vẫn còn đang bận, cô dựa vào ghế sofa, nhắm mắt. Hà nghi An quay đầu lại. Buồn ngủ à con? Bây giờ đã là 11 giờ, lúc này ở Manhattan cũng là thời gian cô nên đi ngủ. Hứa chị ý mở mắt ra, cười nói. Hơi hơi ạ. Hà nghi An gần như đã làm xong công việc, ra hiệu cho con gái, tựa vào vai bà trượt mắt một lúc. Bà nhấn mạnh... Không ảnh hưởng đến việc trả lời email đâu. Bà có thể đánh chữ bằng một tay. Hờ chị Ý thoáng do dự một lúc, sau đó cô vẫn nhích người tới gần Hà Nghị An, tựa đầu mình vào vai mẹ. Mùi nước hoa thoang thoảng, có tác dụng an thần. Mẹ, mẹ đổi nước hoa rồi ạ? Hà Nghị An kinh ngạc. Con nhìn ra à? Mùi nước hoa bà đang dùng bây giờ cũng không khác mấy so với mùi cũ. Dạ. Xác định được hà an đã đổi nước hoa, cô tự tin hỏi Có phải là trai con tặng mẹ không? Đúng rồi, mẹ tìm lại được cảm giác lúc còn trẻ đấy Lúc hướng ấp tặng nước hoa có mùi hương tương tự, bọn họ vẫn chưa kết hôn Bà xoa đầu con gái, dịu dàng nói Ngủ đi, anh trai con lát nữa là về tới Hứa chị đã sớm biết hứa hành sẽ trở về Cô hào hức mong được gặp anh trai Nhắm mắt dựa vào vai Hà Nghi An. Ban đầu có một sợi dây vô hình căng ra trong trí óc cô, nhịp tim cũng không khỏi tăng tốc. Sau đó, cô liên tục tự động viên bản thân, Hà Nghi An không phải là xếp Hà mà là mẹ của cô. Thế nên, cảm giác căng thẳng cũng dần dần biến mất. Sau khi ý thức mơ màng, cô chìm vào giấc ngủ. 10 giờ 40 phút, xe của Hứa Hành lái vào sân. Trong xe có tưởng tư tầm. Quản gia cho người mang hành lý của bọn họ lên trên lầu, sau đó nói: "Bữa cơm còn chưa chuẩn bị xong ạ." Hai người lần lượt bước vào biệt thự. Hứa Hành không thấy em gái đang ngủ, nhìn về phía mẹ hỏi: "Ba con chuẩn bị mãn hán tàn tích à, đến giờ vẫn còn chưa xong?" Sau đó anh ấy phát hiện người đang dựa vào mẹ ngủ say. Rồi nửa câu sau, đột nhiên im bặt, không nói tiếp nữa. Tưởng tư tầm nói, không sao đâu, cậu cứ nói đi. Lung em ấy ngủ, dù sấm xét có đánh, thì vẫn không bị đánh thức đâu. Hứa hành lếp nhìn anh, ánh mắt đầy ẩn ý như muốn hỏi, làm sao cậu biết con bé khi ngủ trông như thế nào? Tưởng tư tầm nhận ra câu này còn có ý nghĩa khác nên giải thích... Quán bar ồn áo như vậy cũng không ngăn được em ấy ngủ gà ngủ gật. Hà Nghi An đặt công việc đang làm xuống, bàn tay phải nhẹ nhàng đặt lên vai con gái vũ về. Sau đó nói với hai người đang bước đến gần. Không sao đâu, hai đứa cứ nói đi. Trước kia tưởng tư tầm từng sống ở đây hai năm, xem nơi đây không khác gì nhà mình. Anh cũng chẳng cần người khác đón tiếp. Ngồi xuống, rót một ly nước ấm. Trên bàn trà có bày ba đĩa trái cây, trong đó có một đĩa là trái cây phô mai thịt nguội. Một đĩa khác cùng các loại trái cây có màu xanh lá mang chủ đề mùa hè tươi mát. Thứ lạc quẻ nhất là cái đĩa gỗ đựng quyết xanh ở bên cạnh. Vỏ quýt màu xanh đậm, nhìn vào đã thấy chua. Trước kia chưa bao giờ có quyết xanh, xem ra là sở thích của hứa tri ý. Hà Nghi An quan tâm hỏi, sức khỏe của ông nội con thế nào rồi? Tưởng tư tầm đam Không có gì đáng lo ạ Nghỉ ngơi một tuần là có thể xuất biến Vốn dĩ chỉ cần nằm viện khoảng 3 ngày Nhưng bác cả lại đưa người vợ mới cưới đến thăm ông Khiến ông cụ tức giận đến mức huyết áp tăng vọt Đành phải tiếp tục ở lại bệnh viện Bệnh viện thường sở hữu của nhà họ lộ Bác sĩ chủ trị nói không sao Cố gắng đừng nóng giận Bác hai và bác ba hiện giờ không cho bác cả đến bệnh viện anh ở Hồng Kông mấy ngày cũng chưa thấy mặt bác cả. anh không có hứng thú với những chuyện lộn xộn của nhà họ lộ, chỉ ở lại với ông nội 2 ngày rồi rời khỏi Hồng Kông. bọn họ trò chuyện hơn 20 phút, hơi chi ý mới từ từ mở mắt ra. lọt vào tầm mắt cô là khuôn mặt góc cạnh sắc bén của tưởng tư tầm. vừa lúc anh cũng đang nhìn qua cô. cô hơi đờ ra. Đột nhiên không biết mình đang ở đâu, còn tưởng đang ngủ quên ở công ty. Xếp tưởng, cô bỗng nhiên ngồi thẳng dậy. Rồi cô lại nhìn thấy người bên cạnh là Hà Nghi An. Ngủ đến mưng hồ đồ luôn rồi. Phía sau có người đưa cho cô một hộp sô-cô-la. Mang về cho em này. Hứa chị quay đầu. Anh, cô nhận lấy sô-cô-la, ý thức mới từ từ quay về. Anh còn mang về cho em mấy món quà khác nữa, đã dẫn quản gia đưa đến phòng em rồi. Cảm ơn anh. Hứa hành đi vòng đến trước cái sofa, cúi người xuống, lấy một chiếc khăn ướt từ trong hộp khăn lên, đưa cho cô. Em lau mặt đi. Hôm nay hứa chi ý không trang điểm, cô mở chiếc khăn còn ấm đó ra, phủ lên mặt mình. Cho đến giờ phút này, cô vẫn không hiểu tại sao tường tư tầm lại đột nhiên xuất hiện ở trong nhà mình. Bọn họ tiếp tục câu chuyện vừa bị gián đoạn lúc nãy, cô cũng hoàn toàn tỉnh táo lại. Cô đặt khăn xuống rồi mở hộp sô-cô-la mà anh trai tặng cho cô. Đây là handmade dark chocolate truffle với hàm lượng 70% cacao, cô phải ăn cùng với quýt xanh mới nuốt nổi. Hứa chị đứng dậy khỏi ghế sofa định lấy một quả quýt xanh rồi lột vỏ. Trùng hợp, từng tư tầm vừa lột xong một quả quýt xanh anh ném vỏ quýt vào thùng rác bẻ hai ba múi giữ lại cho mình còn hơn nửa quả thì đưa đến trước mặt cô em không cần lột nữa đâu cái này cho em bình thường tôi không hay ăn quýt nếm thử xem có chua hay không cả giọng điệu và động tác của anh rất tự nhiên cảm ơn hứa chị vội liếc nhìn anh vẫn chưa kịp nhìn rõ mặt anh cô cầm lấy quả quýt rồi ngồi xuống trên quả quýt vẫn còn những sợi sơ trắng Cô không lột sạch mà đưa lên miệng cắn hai muối Vị chua của quýt trung hòa với vị đắng của sô-cô-la Để lại vị chua trên đầu lưỡi Tư tầm Khi nào con về Bắc Kinh? Tưởng tư tầm trả lời Hà Nghi An Chiều ngày kia ạ Vừa khéo chị ý về đó thăm ông bà ngoái Tiện thể ngồi máy bay của con luôn Vâng Đến lúc đó về cùng con Hứa chị ý im lặng ăn sô-cô-la đen và quýt Mẹ đã sắp xếp, thế nên cô cũng không tiện từ chối. Tưởng tư tầm đứng dậy. Bác gái làm việc đi ạ, con vào bếp xem chút. Đi đi, con hỏi bác hứa con xem trước khi trời tối có được ăn cơm ông ấy nấu không. Hà Nghĩ An nói đùa. Tưởng tư tầm lập tức đi thẳng vào bếp, hứa hành cũng đụng đỉnh đi theo. Hứa hướng, hướng ấp đứng trước bệ bếp, ông đang làm hoành thánh sốt dầu đỏ. Hứa hành ở cửa bếp hơi giật mình, không ngờ động tác của ba lại thuần thục như thế. Trên bàn kính đã bày biện sẵn một vài món ăn. Cảm thấy có chút không đành lòng, hứa hành rót một cốc nước đặt lên bàn kính ngay cạnh ba. Hứa hứng ấp quay đầu nhìn hai người họ. Sắp được ăn rồi. Ông không làm nhiều món lắm, còn lại đều giao cho đầu bếp. Tưởng tư tầm nói... Nghe ông nội của con nói lúc trước bác và bác gái con đến bệnh viện một chuyến Chuyện bế nhầm chi ý tiến triển đến bước nào rồi ạ? Hứa hướng ấp nhấp một ngụm nước mà con trai hiếu thảo rót cho đam Không phải chuyện ngoài ý muốn Tưởng tư tầm nghe vậy thì khững lại Vậy là có người cố ý đánh cháo sao? Hứa hướng ấp gật đầu đam Chờ cha ra là ai rồi bác sẽ nói cho con Thật ra về cơ bản, đã khoanh vùng được ai làm, chỉ là 20 năm là quãng thời gian khá dài, muốn tìm ra chứng cứ về hành vi năm xưa của người đó thì quả là rất khó. Cũng may chi ý được nuôi dạy nên người, điều kiện gia đình ba mẹ nuôi cũng tương đối tốt, đây là điều an ủi duy nhất trong lòng ông. Hứa hướng âm dặn dò hai người bọn họ. Khoan hãy nói cho chi ý. 20 phút sau, bữa cơm đoàn viên bị trì hoãn gần 3 tháng, cuối cùng cũng được bày lên bàn. Hướng âm xếp tất cả đồ ăn mình nấu trước mặt con gái. Con nếm thử xem món nào ngon, còn món nào dở thì cứ đưa cho anh trai con ăn. Hứa chi ý cười, làm động tác bảo vệ phần ăn của mình. Sợ là một món anh trai cũng không được ăn đâu. Bầu không khí trên bàn cơm lập tức trở nên sôi nổi. Hứa hành ôm đầu cô, dung sức xoa xoa Sau đó ngồi xuống bên cạnh hứa chi ý Anh ấy còn chưa yên vị Thì ba đã chụp lấy vai anh Không phải chỗ con ngồi đâu Sang kế đối diện đi Hứa hành đành phải di chuyển sang phía bên kia bàn ăn Ngồi cùng với tưởng tư tầm Ba mẹ ngồi song song với em gái Em gái thì ngồi giữa hai người họ Chợt anh nghĩ ra gì đó Đi tìm quản gia, rồi nói đối phương chụp ảnh gia đình đang dùng bữa cơm đoàn viên, cứ chụp ngẫu nhiên mấy tấm. Quản gia hỏi, ảnh gia đình sao ạ? Thế còn xếp tưởng? Hứa hành dặn dò, không cần cố ý tìm góc chụp riêng cho gia đình bốn người bọn họ, mà cứ chụp chung có cả tưởng tư tầm. Nếu hôm nay tưởng tư tầm không tới, anh ấy phải ngồi một bên thì vô cùng lẻ loi trong bữa cơm hà nghị an nhìn tưởng tư tầm trò chuyện tháng trước ba của con có đến đây nói là con và ninh duẫn định sang năm tiến tới lần sau con đơn ninh duẫn đến thượng hải chơi ninh duẫn tặng cho con gái bà một chiếc túi phiên bản giới hạn bà vẫn luôn ghi tạc chuyện này trong lòng tưởng tư tầm đam con và ninh duẫn đã nói rõ với nhau rồi sau này sẽ không lợi dụng lẫn nhau nữa cũng sẽ không nghe theo sự sắp đặt liên hôn của gia đình lợi dụng lẫn nhau sao? Hà Nghi An mất vài giây để tiêu hóa tin tức này. Trai tài gái sắc vậy mà, tiếc quá chừng. Hứa chi Ý thì không tham gia vào chủ đề này, từng tư tầm ngồi ngay đối diện cô, chỉ cần cô ngẩng đầu lên là có thể đối diện với ánh mắt của anh. Thế nhưng, cô cứ cúi mắt xuống im lặng ăn đồ ăn mà ba gấp cho mình. Trong lúc bọn họ nói chuyện, có nhắc đến món quà gặp mặt mà Lục Kiếm Ba đã tặng cho cô là một bộ trang sức quý hiếm. Ngay cả mẹ còn nói rằng nó quá đắt tiền. Tưởng Tư Tầm nói với Hà Nghi An: Chun tấm lòng của ba con hiếm khi cây vạn tuế như ba con chủ hoa. Từ đầu đến cuối anh không hề đề cập đó là của hồi môn cho Chi Ý. Sau bữa ăn, Hứa Chi Ý nhìn thấy bộ trang sức sang trọng và quý phái đó. Cần phải có trang phục thế nào Và diện trong dịp nào Mới có thể tôn lên được vẻ đẹp của nó trước Hà Nghĩ An rất am hiểu về trang sức Bà cười nói Bộ trang sức này Rất thích hợp cho chị ý của chúng ta đeo Khi kết hôn Vừa lộng lẫy lại vừa sang trọng Hứa chị ý không nói gì Từ tư tầm lấy một quả quýt xanh Trong đĩa trái cây ra Lột vỏ không đáp lời Bên cạnh hộp trang sức Còn có một hộp quà được gói rất đẹp Là từng tư tầm tặng cho cô Hứa chị ý mở ra Thì thấy đó là một chiếc dây chuyền đơn giản và trang nhã Thích hợp để đeo hàng ngày Trăng đây là gen di truyền Nên hai cha con đều thích tặng đồ trang sức trăng Đương nhiên cũng có thể là trước kia Anh đã từng tặng trang sức cho hứa ngưng vi Nên thành thói quen của anh luôn rồi Sau bữa cơm không lâu Anh trai và từng tư tầm lần lượt rời khỏi nhà. Nghe bà nói, chiều nay hai người bọn họ, ai cũng có hẹn. Mãi đến 12 giờ rưỡi khuya, hai chiếc xe bị thiếu trong bãi đậu mới trở về một chiếc. Buổi chiều cô đã ngủ một giấc nên lúc này không hề buồn ngủ. Vừa khéo, phu tử ra gọi điện đến. Cô đang khoác áo tắm dài bên ngoài áo ngủ, cầm điện thoại đi ra sân thượng. Ngoài sân thượng có thắp nến thơm mùi cam quýt. Hương thơm thoang thoảng giúp xua tan mũi mỏng. Cô dựa vào lan can màu đen vàng, trò chuyện với vũ tử gia. Vũ tử gia ồn ào, đòi ngày mai muốn xem vườn hoa Monet nhà cô một lần nữa. Nói rằng hôm nay vẫn chưa đã nghiền. Được, ngày mai tôi sẽ gọi video cho cậu. Nửa đêm xem không hiệu quả đâu. Sau mười mấy phút tám chuyện trời trên trời dưới đất, hai người họ mới cúp máy. Hứa chí ý chống cầm, nhìn ngắm khu vườn nhỏ của mình dưới màn đêm. Trong sân có tiếng xe hơi truyền đến, do không đeo kính và ánh sáng lại lờ mờ, nên hứa chí ý chỉ nhìn thấy xa xa có một người đàn ông mặc áo trắng, quần đen bước xuống xe. Hôm nay, ba mặc áo sơ mi màu xám đậm từ tư tầm mặc áo sơ mi đen. Chỉ có anh trai mặc áo sơ mi trắng, nên theo bản năng, cô nghĩ đó là hứa hành. Người nọ sắp đến gần biệt thự Cô từ trên tầng 3 cất tiếng chào hỏi Anh trai Xếp tưởng anh mới về sao? Người nọ dừng bước Ngừng đầu lên Suốt cuộc em gọi tôi là gì? Sao em còn chưa ngủ nữa? Không muốn ngủ Buổi chiều ngủ nhiều rồi Hứa chị xua tan sự bối rối suýt nhận nhầm người khi nãy Nói thêm Ông nội lộ thế nào rồi ạ? Cũng không đến nỗi nào Nếu em không buồn ngủ, thì tôi đưa em ra ngoài đi dạo nhé. Cô thực sự muốn ra ngoài xem Thượng Hải nửa đêm trông như thế nào, nhưng cuối cùng cũng đành thôi. Cô đam, Thôi muộn rồi, anh nghỉ sớm chút đi. Tưởng tư tầm gật đầu, em cũng nên ngủ sớm một chút. Rồi anh bước vào biệt thự. Ngày hôm sau, hứa chi ý ngủ đến 10 giờ mới dậy. Từ tư tầm đến chi nhánh viễn duy ở Thượng Hải Cả gia đình bọn họ Đến nhà ông bà ngoại ăn cơm Buổi tối lại đến nhà ông bà nội dùng bữa Bởi vì cô rất giống ba mẹ Nên mấy cụ nhìn thấy cô Đều nắm chặt tay không buông Nhất là bà nội Bà nói là nhà cô ruột ở Bắc Kinh Sao ngần ấy năm trời Bọn họ không gặp được nhau Nếu có gặp Thì khi cô ruột nhìn thấy khuôn mặt của cô Có lẽ đã nhận cô về nhà sớm hơn rồi Cô an ủi bà, có lẽ là khi đó duyên phận về nhà vẫn chưa đến chăng? Trên đời này có rất nhiều người không cùng huyết thống nhưng lại có ngoại hình giống nhau. Cho dù có gặp thì cô ruột cũng không nghĩ đến phương diện bị nhầm con được. Ngày mai con về Bắc Kinh thăm ông bà ngoại phải không? Vâng, trước tên con không có thời gian về nước ạ. Nghe nói ông ngoại con thích tranh chữ, nhà chúng ta có sưu tầm được một vài bức. Lát nữa bảo ông đội con Chọn hai bức cho con mang qua đó Để mang theo hai bức tranh quý giá này Cô đã mang một chiếc vali lớn Cho ống tranh vào bên trong Nhân tiện cũng để món quà tặng Cho tề chính xâm vào đó Ngày cô trở về Bắc Kinh Từ tư tầm muốn giúp cô đẩy vali Bàn tay có khớp xương rõ ràng của anh Đưa ra trước mặt cô Đưa vali cho tôi Không nặng đâu Chỉ có hai bức tranh và một cây vườn tennis thôi Cô tự đẩy nó vào cổng kiểm tra an ninh Khi lên máy bay từng tư tầm nhớ tiếp viên Pha cho cô một ly cà phê ý Cuối cùng anh vẫn không quên dặn dò Thêm nửa gói đường Bởi vì câu nói Thêm nửa gói đường kia Mà hứa chi ý không kìm được Quay đầu lại nhìn anh Cảnh tượng lần đầu tiên đi công tác Ở London cùng anh Cứ như mới diễn ra ngày hôm qua vậy Máy bay cất cánh, cô nhận được tin nhắn từ Tề chính sâm. Anh ấy đang trên đường đến sân bay. Anh hai, sao anh biết hôm nay em về, em còn định làm anh bất ngờ đó? Tưởng tư tầm nói cho anh biết à? Tề chính sâm đam. Cậu ta không phải cố ý nói với anh, mà là vô tình nhắc đến trong lúc trò chuyện. Sau hơn 2 giờ bay, trời sầm tối. Máy bay hạ cánh xuống Bắc Kinh Tề chính xâm đã đợi rất lâu Nhìn thấy người nọ Hứa chi ý ngay lập tức hớn ha hớn hở Tề chính xâm bước tới duỗi cánh tay dài về phía trước Hứa chi ý hiểu ý Đẩy vali trong tay mình sang cho anh Tưởng tư tầm đi phía sau Liêng chiếc vali một cái Mọi người quá quen thuộc Nên cũng không cần phải chào hỏi nhau Tề chính xâm quay người lại Hỏi tưởng tư tầm Tối mai chúng ta tụ họp chứ Đêm nay em là không được Tôi phải đưa Chi Ý đến nhà bà ngoại của em ấy Hai cụ mong ngóng mấy ngày rồi Tưởng tư tầm đam Tôi thì ngày nào cũng được Cậu hỏi Chi Ý đi Thế là buổi tụ tập Được định vào tối mai Hứa Chi Ý nói trước là Mình sẽ là người thanh toán Tề chính xâm cười đam Có tiền lương rồi à Đúng vậy Em còn mua quà cho anh đấy Hứa Chí Ý hết cầm về phía vali, ý bảo quà ở trong đó. Không đắt đâu. Ý cười trên mặt Tề Chính Sâm càng sâu. Hết mấy đồng. Có mấy đồng thôi. Tề Chính Sâm cười thành tiếng, quay lại chủ đề chính. Dù quà có giá một đồng thì anh cũng không chê rẻ. Em mua gì cho anh thế? Anh ấy không khỏi tò mò mà lên tiếng hỏi. Hứa chi Ý cũng đam là vợ tennis mang về từ nước ngoài xa xôi ngàn dặm. Tưởng Tư tầm đi ở bên cạnh suốt quá trình không nói chen vào. Đi ra khỏi đại sảnh, Hứa Chi Ý dẫn đầu, ngồi lên ghế phụ, hai người bọn họ ngồi ở ghế sau. Xe nổ máy, Từ Chính xâm lấy một chai nước soda từ trong tủ lạnh của ô tô ra, đưa cho Tưởng Tư tầm rồi hỏi người ngồi ghế trước, "Chi Ý, em muốn uống gì?" "Có cái gì?" Hứa Chi Ý quay đầu lại hỏi. Đồ em thích uống đều có hết Tề chính xâm lấy ra mấy chai cho cô chọn Anh thấy dưới đáy tủ lạnh Có một chai trà chanh bưởi Còn có trà chanh bưởi Do dì lưu pha Có muốn uống không Hứa chị ý từ nhỏ Đã thích uống các loại trà hoa quả Do dì lưu pha Cô đam muốn Thân chai thủy tinh lạnh Tề chính Sâm bọc khăn quanh chai Rồi đưa cho cô Ly mới đó Hứa chị ý thích lạnh Chỉ lấy chiếc ly thủy tinh chứ không cần khăn Tề chính xâm lại đưa khăn cho cô Bọc tay lại Em bọc tay xong rồi cầm Toàn bộ sự chú ý của hứa chi ý Đều bị chiếc ly xinh đẹp đi kèm kia thu hút Cái ly này anh mua ở đâu thế? Tề chính xâm ngẫm nghĩ rồi đam Không nhớ nổi Em thích thì cầm đi Vậy giờ nó là của em nha Hứa chi ý cũng không khách giáo Ánh mắt của tường tư tầm di chuyển từ chiếc ly trên tay cô đến khuôn mặt cô. Cuối cùng lại thoáng nhìn chiếc ly. Lúc này điện thoại của anh rung lên là tin nhắn trong nhóm công việc. Anh rời mắt đi trả lời tin nhắn. Làm việc xong, anh thuận tay click mở khung chat của hứa chi ý. Sao em không từ chối cái ly tẩy chính xâm cho em? Lần sau em đừng có tiêu chuẩn kép trước mặt tôi nhé. Hứa chi ý không nói gì. Tuần trước trong tiệm đồ sứ, cô đã trịnh trọng nói rằng không thể tùy tiện tặng ly hay là nhận ly từ người khác phái. Như thế là không thích hợp. Nhưng những phép tắc thông thường trong mối quan hệ nam nữ hoàn toàn không tồn tại trong mối quan hệ giữa cô và tề chính xâm. Việc cô thó món đồ gì đó từ chỗ tề chính xâm là chuyện thường ở huyện. Cô gọi chữ Đối với tôi, anh hai không giống. Anh ấy là người nhà. Thế rồi lại xóa xóa sửa sửa, cô vẫn cảm thấy không ổn. Bởi vì tưởng tư tầm từng hỏi, giữa người nhà cũng không thể đặng ly à. Cuối cùng cô xóa sách dòng tin nhắn đã viết hoàn chỉnh kia đi, cô khóa màn hình điện thoại, giả vờ như không nhìn thấy tin nhắn WeChat của anh. Ánh mắt của tưởng tư tầm nhìn thẳng vào ghế phụ. Cô cúi đầu nhìn điện thoại một lúc lâu, hai tay gõ phím không ngừng, nhưng cuối cùng lại nhét điện thoại vào túi. Toàn bộ sự đắn đo do dự của cô đều nằm hết trong mắt anh. Cô thế này là đang định im lặng lờ đi cho qua chuyện. Sau khi nhìn chầm chầm và không chát một lúc, anh lại gửi tin nhắn qua. Vừa rồi chỉ là đùa với em thôi, đừng xem là thật. Hứa chi ý, rốt cuộc cũng trả lời, cô giả ngu đam. Xếp tưởng, tôi vừa mới nhìn thấy tin nhắn. Anh trả lời cô, không sao. Tề Chính Sâm ngồi ở ghế phía sau ghế phụ. Trận anh ấy nghĩ gì đó, rồi ngồi thẳng dậy, vỗ vào vai người ngồi ở ghế trước. Hứa chị quay người lại, cô đang bận uống trà chanh bưởi. Anh mắt hỏi anh có chuyện gì. Tối nay ở đâu? Thể ra vào của mấy chung cư anh đều mang hết đến đây. Nếu em không chê ba mẹ anh quá nhiệt tình, thì đến ở nhà anh cũng được. Tề Chính Sâm vừa nói vừa dùng ngón tay búng nhẹ và đáy ly nước của cô. Ý bảo đừng mê lạnh mà hãy uống chậm lại một chút Sau khi cô đi du học Cô nói ông ngoại đổi phòng của mình thành phòng trà Ông thường hay hẹn vài ba người bạn già đến uống trà chơi cờ Một năm cô chỉ về ở mấy ngày Không cần thiết phải giữ căn phòng ngủ bình thường chẳng ai bước vào Ông ngoại thì vẫn luôn muốn có một phòng trà Nhưng dù thế nào ông cũng không chịu đụng vào phòng ngủ của cô Sau bao nhiêu lần năn nị ỉ ôi Cuối cùng ông cũng gật đầu đồng ý Ông cụ tự mình thiết kế và cải tạo nó Thành một phòng trà trang nhã Đẩy cửa sổ ra Là thấy một khoảng sân nhỏ độc đáo Nước chảy róc rách dưới cầu đá Dưng trúc ở góc tường lá đưa xào sạc Hứa chi ý buông lỏng ống hút và cốc Trả lời anh Em ở khách sạn Cách nhà bà ngoại cũng gần Tế chính xâm lại nói Em dám ở khách sạn thử xem Hứa Chi Ý, căn bản không sợ uy hiếp, lại nói: "Cẩn thận em không đưa vợ tennis cho anh đấy." Nói xong, cô lại ngậm ống hút vào trong miệng. Vừa rồi Tề Chính Sâm nhắc, lần này tốc độ uống của cô rõ ràng là chậm hơn trước. Tưởng Tư Tầm liếc nhìn hai người thân thiết lại vô cùng ngầm hiểu nhau, anh quay mặt đi nhìn cửa sổ ở phía bên mình. Ấy, suýt nữa thì quên mất. Hứa Chi lấy ví tiền ra, rút ra tấm thẻ ở trên cùng. "Bây giờ em có tiền rồi." Cô chọc vào hai tấm thẻ đen còn lại. "Tiền tiêu vặt bố cho em." Tề Chính Sâm không nhận, vẫn bảo cô giữ. Với tính cách đó của cô, làm gì có chuyện tiêu tiền của bố mẹ mà không đắn đo chứ. Anh nói, "Không cần phải vội trả anh, đợi em tốt nghiệp thạc sĩ chính thức đi làm rồi trả cho anh cũng không muốn. Trong thẻ cũng không có bao nhiêu tiền, em để đấy đi." Coi như anh gửi tiền định kỳ Hứa chị gửi đam Khi nào đến hạn Em trả anh 10 tệ tiền lãi Thế là cô lại để thẻ Vào ví thẻ đầu tiên Ý nghĩa và phân lượng của chiếc thẻ này Không có bất cứ chiếc thẻ đen nào Có thể so sánh được Xe vừa đi qua mấy con đường Ở khu nội thành Tài xế nhớ lời dặn trước đó của tế chính xâm Chậm chậm dừng xe lại ven đường Ông lức nhìn người phía sau Trong gương chiếu hậu Xếp tề, đến rồi. Hai người đằng sau đang nói chuyện, liếc nhìn tài xế, sau đó nhìn ra ngoài phía xe. Tưởng tư tầm không quen thuộc với khu vực này, mỗi lần đều đi qua con đường đến sân bay. Theo bản năng, anh cho rằng... Nhà bà ngoại Chi Ý ở gần đây sao? Không phải, không phải. Tề chính xâm và hứa Chi Ý cùng đông thanh trả lời. Còn vì sao lại dừng ở đây thì hứa Chi Ý cũng hoang mang. Tề chính xâm lấy chìa khóa xe thể thao từ trong hộp tựa tay ở ghế sau, chỉ cửa sổ phía trên tường tư tầm. Tòa nhà A của trung tâm thương mại, cậu nhìn thấy rồi chứ? Nói rồi, ném chìa khóa xe cho đối phương. Đuôi biển số xe thể thao của tôi là 1026 ở dưới hầm để xe, mấy ngày này cho cậu lái. Tưởng tư tầm không nói gì, hóa ra là muốn anh xuống xe ở đây. Tề chính xâm lại đưa cho anh hai chai nước, bảo anh mang theo trên đường uống, rồi giải thích. Nhà ông bà ngoại chi ý với nhà cậu không cùng một hướng, còn phải đi một vòng xa. Cậu mau về đi, đừng để cô tưởng đợi. Giọng tưởng tư tầm yếu ớt, nói tiếng cảm ơn. Hôm nay tâm trạng Tề chính xâm vô cùng tốt, không nghe ra đối phương đang nói móc, cười nói. Không phải sao, sau nay đột nhiên cậu đứng đắn thế. Trước đây muốn nghe cậu ta nói cảm ơn, còn khó hơn lên trời. Từ tư tầm không để ý đến vấn đề này của cậu ta, liếc nhìn người ở ghế phụ, đẩy cửa xe, đôi chân dài bước xuống. Tài xế đã lấy hai chiếc hành lý của anh ra, nhìn có vẻ như là muốn giúp anh mang đến hầm đỗ xe. Anh hất cảm nói, để đó đi, tôi tự làm. Tài xế bị làm khó vì đây là lời dặn của ông chủ. Tưởng tư tầm lại nói, Đưa chị về sớm đi Vâng Tài xế quay lại xe Cửa sổ gây lái phụ từ từ hạ xuống Khuôn mặt bình thường lạnh lùng Lúc này lại xuất hiện xinh đẹp ở trước mắt anh tưởng tư tầm bước lên đửa bước Muốn nói gì với tôi sao Hứa chị ý khẽ vẫy tay đam Tạm biệt xếp tưởng Tạm biệt tưởng tư tầm bị chọc tức cười Một giọng nói lười biếng Từ trong xe vang lên từ cửa xe Ngày mai lại gặp rồi Tạm biệt cái gì chứ Xe khởi động chỉ để lại Hai vệt khói dài Tưởng tư tầm nhìn chìa khóa trong tay Đẩy hai hành lý xuống hầm đỗ xe đối diện Một trong hai hành lý Là đồ dùng anh mang theo Hành lý còn lại là quà cho mẹ Còn có của bố mẹ tế chính xâm Tài xế và vệ sĩ của mình Đều ở lại Thượng Hải Hôm qua tế chính xâm còn thề Nói không cần dẫn theo bọn họ Nói cậu ta bao hết Hóa ra cái này gọi là phục vụ chu đáo bao trọn gói 5 sao Tìm được chiếc xe thể thao màu xanh ở tầng 1 khu e Biển số xe 1026 của tế chính xâm trong số các xe khác không có gì nổi bật Nhưng lại là chiếc tế chính xâm lái thường xuyên nhất Trước đây không tưởng tượng nổi, bây giờ thì hiểu rồi Anh từng nhìn qua hộ chiếu của hứa chi ý Sinh nhật của cô là 26 tháng 10 Tưởng tư tầm để hành lý lên cốp xe Gửi tin nhắn cho Tề chính xâm biển số xe Là sinh nhật của Chi Ý Tề chính xâm đam Cậu cũng để ý đấy Đúng là sinh nhật của cô ấy Quà sinh nhật trưởng thành năm 18 tuổi của Chi Ý Lúc tôi tặng quà Cô ấy vẫn chưa đủ tư cách mua xe Nên đứng dưới tên tôi Chỉ cần cô ấy nghỉ ngơi về nước Chiếc xe này sẽ để cho cô ấy lái Lần này cô ấy không dùng đến xe Cho cậu dùng ké Tưởng tư tầm ném điện thoại lên trung tâm điều khiển, khởi động xe Về đến nhà trời đã tối, sân trong biệt thự có một cái bàn Mẹ đang ngồi một mình ăn cơm Mái tóc ngắn tỉa gọn gàng, mặc bộ vest màu trắng ngà Gần như mẹ đều ăn diện như vậy Tất cả thời gian của bà đều dùng để bận rộn chuyện công việc Cho dù có ở nhà thì đa số thời gian vẫn đều mặc vest Sẵn sàng đi xã giao bất cứ lúc nào Tưởng Nguyệt Như không biết hôm nay con trai về, lúc chiếc xe thể thao màu xanh đậm đó lái vào trong sân, con tưởng là tề chính xâm đến thăm bà. Tề chính xâm, đứa trẻ này nghe nói sức khỏe của bà không tốt, thế nên cách 10 ngày nửa tháng lại đến thăm bà. Bà đặt đũa xuống, vội lấy giấy lao tay, vừa định đứng lên đi ra đón, nhìn thấy tên nghịch tử từ trên xe đi xuống, lại ngay lập tức ngồi lại ghế. Sao đột nhiên con về? Vừa nói, vừa ngẩng đầu bảo gì chuẩn bị thêm hai món nữa. Tưởng tư tầm đam. Nhớ mẹ nên về thăm mẹ. Con không chọc tức mẹ, đã là cảm tạ trời đất rồi. Tưởng Nguyệt Nhi lấy một miếng dưa hấu đưa cho con trai. Đối diện với ánh sáng, tưởng tư tầm hình như nhìn thấy một sợi tóc bạc ở trên kiểu tóc của mẹ. Anh không nhận lấy dưa, đi đến chỗ mẹ để xác nhận. Đầu mẹ có gì à? Có sợi tóc bạc để con nhổ cho mẹ Anh nhổ xuống nhưng phát hiện không chỉ có một sợi Không cần nhổ, sắp 50 rồi Có tóc bạc chẳng phải là chuyện rất bình thường sao? Tưởng Nguyệt Như đẩy con trai bảo anh ngồi về chỗ Đối với tưởng tư tầm đây không chỉ là đầu bạc Mà là đột nhiên phát hiện ra Dường như mẹ thật sự không còn trẻ nữa Sau này con không chọc tức mẹ nữa." Từ Nguyệt Như nghe vậy thì vạch trần không thương tiếc. Từ nhỏ con đã nói câu này không đến 1000 lần cũng phải được 7, 800 lần rồi. tưởng Tư Tầm nghe vậy thì không phản bác, cầm lên miếng dưa trong tay mẹ. Ông nội con thế nào rồi? Ổn ạ." Từ Nguyệt Như gật đầu. Rảnh thì qua thăm nhiều hơn. Cái khác bà cũng không hỏi nhiều. Bà không có hứng thú với chuyện nhà họ lộ Còn về lộ kiếm ba Không ai muốn nhắc tới Trong cái nhà này Cái tên đó là chủ đề không được chào đón hoan nghênh Sau khi tưởng nguyệt như ly hôn Bà chỉ liên lạc với ông cụ lộ Mỗi năm nghỉ hè Đều cho người đưa tưởng tư tầm qua đó Ở một thời gian Những năm này bà không chạm mặt Với bất kỳ người nào nhà họ lộ Bao giờ chi ý về nước Về rồi ạ Bây giờ đang ở Bắc Kinh Vậy con hỏi con bé xem khi nào rảnh dẫn con bé đến nhà chúng ta ăn cơm Nghe nói chi ý và tề chính xâm từ nhỏ đã chơi cùng nhau Gọi cả tề chính xâm nữa, càng đông càng vui Tưởng tư tầm, nhàn nhã ăn dưa hấu đam Chẳng phải mẹ thích ít người thanh tịnh sao? Con cứ nhất quyết phải tranh cãi với mẹ đúng không? Vừa rồi con nói cái gì, quên rồi sao? Sau này con không chọc tức mẹ nữa Tưởng tư tầm đương nhiên không quên Anh đam Đến lúc đó con cho tỷ chính xâm Ngồi kiệu 8 người rước qua cho mẹ Bà lĩnh chọc tức người Thật ra vẫn như cũ Vậy nên bảo tên nghịch tử Về bên cạnh lộ kiếm ba Đúng là quyết định sáng suốt Tưởng tư tầm chưa ăn xong dưa hấu Thì điện thoại trên bàn có người gọi Thấy là hướng ngưng vi Thì anh trực tiếp mở loa ngoài Anh tư tầm Anh đang bận sao Không bận, có chuyện gì nói đi." Hứa Ngưng Vi đang ngồi ở trong một quán cà phê, trong tay cầm cốc cà phê, muốn nói lại thôi. "Sao thế?" Tưởng Tư Tầm lau tay, tắt loa ngoài điện thoại để lên tai. Hứa Ngưng Vi im lặng mấy giây, rồi vẫn quyết định nói ra sự thật. "Mình và Tiêu Mỹ Hoa cãi nhau, lúc rời khỏi nhà cầm nhầm túi, tất cả giấy tờ đều ở trong một cái túi khác. Tối nay lại không muốn về nhà ở." Nhưng không có giấy tờ, không ở được khách sạn Cô ta ở Bắc Kinh cũng không quen ai Em ngại làm phiền cô nữa Cô họ hứa mà bây giờ cô ta đã về nhà bố mẹ ruột Em có thể nào mượn căn hộ của anh ở một đêm không? Căn hộ trước đó em đã từng ở Tưởng tư tầm hỏi Bây giờ em ở đâu? Căn hộ đó của anh Thế em đợi một lúc Không cần vội Em ngồi ở quán cà phê bên cạnh uống cà phê. Tưởng tư tầm ăn cơm với mẹ xong thì tự mình lái xe đi. Căn hộ đó của anh gần khu giao dịch quốc tế. Anh rất ít khi ở đó. Trước đây hứa hành dẫn hứa ngưng vi qua chơi thỉnh thoảng sẽ ở bên đó. Vì buổi tối khá tắc đường nên anh đi gần một tiếng mới đến. Hứa ngưng vi đã đợi ở khu nghỉ ngơi ở sảnh lớn. Tưởng tư tầm ở New York Là gì trong nhà Mang chìa khóa đến cho cô ta Nhìn thấy người ngây ngẩn mấy giây Mới phản ứng lại được Cô ta vô tình nghe thượng thông hú nhắc qua Mấy ngày nay hứa chị ý về nước Không khỏi liên hệ bọn họ với nhau Anh tư tầm Anh đưa hứa chỉ ý về sao Vừa dứt lời Cô ta cũng bất ngờ Vì chính mình lại hỏi như vậy Tưởng tư tầm ngồi xuống sofa đối diện cô ta đam Ừ Chỉ ý về Bắc Kinh cùng anh. Bây giờ, tất cả mọi người đều xoay quanh hứa chỉ ý, đến cả tường tư tầm cũng không ngoại lệ. Hứa Ngưng Vy nghe vậy, chỉ im lặng uống cà phê. Tường tư tầm nhìn cô ta hỏi, Vì chuyện gì mà cãi nhau với người nhà? Hứa Ngưng Vy lạnh giọng đam. Còn có thể vì chuyện gì chứ? Con gái cưng của bà ta phải chịu ấm ức. Thượng sán nhiên, sáng nắng chiều mưa. Tính tình thất thường Vẫn luôn không thoải mái với cô ta Tối nay không cẩn thận Ngồi phải váy trên sofa của đối phương Bảo thượng sán nhiên sau này Không được vứt quần áo linh tinh Làm phiền dọn vào phòng mình Thượng sán nhân nói Đây là nhà của tôi Tôi thích để ở đâu thủy tể Chị quản cái gì Lời nói nhiều Nên cô ta cầm váy ném sang một bên Không chịu được nữa Thượng sán nhiên bắt đầu phát điên Nghe thấy động tĩnh trong phòng khách Tiêu Mỹ Hoa từ phòng làm việc đi ra, làm người đứng giữa để giảng hòa. Còn muốn giáo huấn cô ta sao? Không có cửa đâu, phát điên có ai không biết, cô ta đá vế của tự sán nhiên xuống đất. Hứa ngưng vì, con bao nhiêu tuổi rồi? Tiêu Mỹ Hoa vậy mà hết lên với cô ta. Bà để ra mà không biết bao nhiêu tuổi sao? Thực sự cho rằng cô ta dễ chọc. Cô ta về phòng, đem hết giày, sách, còn có quần áo gì đó lên sofa ngoài phòng khách. Lúc ném đồ, không cẩn thận đụng phải đôi bình hoa mà Tiêu Mỹ Hoa mới mua chưa lâu. Bình hoa vỡ tan tành trên sàn. Cô ta cũng không thèm nhìn, cầm túi sách đóng sầm cửa lại, ngăn lại tiếng giận dữ và gào thét ở bên trong. Cô ta từng nghĩ đến việc chuyển đi, nhưng làm như vậy thì trong mắt bố mẹ nuôi, cô ta quá tùy hứng hương hướng ấp đã từng dặn cô ta Bỏ lỡ 20 năm Bây giờ cô ta lại học đại học ở nước ngoài Một năm chỉ có lúc nghỉ hè Mới có thời gian ở nhà Phải sống chung với người nhà thật tốt Đợi sau này đi làm Có gia đình nhỏ của riêng mình Sẽ rất khó có thời gian Ở cùng bố mẹ nữa Chính vì bố mẹ đuôi Mà cô ta mới nhẫn nhịn tiêu mỹ hoa Thế nhưng tối nay Thực sự không nhẫn nhịn được nữa Hốc mắt cô ta đỏ lên Ngồi nhà đó, một ngày em cũng không ở lại nữa. Em nhớ bố mẹ rồi. Tưởng tư tầm nói. Cuộc điện thoại này anh không có cách nào gọi giúp em. Em có thể tự mình gọi điện cho bác hứa hoặc anh giúp em liên lạc với giáo sư thượng đón em về nhà. Nếu như tạm thời không muốn về nhà, thì ở lại căn hộ một đêm. Sau khi bình tĩnh lại, nghĩ xem lựa chọn như nào. Hứa ngưng vi không muốn gọi điện cho hứa hướng ấp, không biết phải mở miệng như thế nào. Trước đó ở London, bố mẹ nuôi đã dặn đi dặn lại cô ta Đừng có động tí là cãi nhau với bố mẹ ruột Có chuyện thì phải nói chuyện tử tế Khi đó cô ta đồng ý Kết quả chưa được bao lâu Cô ta và Tiêu Mỹ Hoa đã xảy ra mâu thuẫn Tức giận bỏ nhà đi Nhưng cô ta vô cùng nhớ hứa hướng, hướng ấp và hà nghi an là thật Bọn họ chưa từng nói chuyện gay gắt với cô ta Cô ta có tùy hướng như nào đi chăng nữa Bọn họ cũng chiều theo cô ta Không giống như tiêu mỹ hoa, mở miệng ra là giáo huấn. Căn bản không phân rõ phải trái đúng sai. Tưởng tư tầm chỉ dẫn cô ta. ngừng Vi, Thu Liễm tính tỉnh lại, bình tĩnh ở lại chung với giáo sư tưởng. Em có tiềm năng nghiên cứu khoa học, đừng lãng phí tài năng của mình. Hứa Ngưng Vi lấy mua bàn tay lau nước mắt. Anh cảm thấy em có tài năng nghiên cứu khoa học không? Tưởng tư tầm đam Sở trường của em là gì? Chẳng phải em là người rõ nhất sao? Trước đây ở nhà bác hứa Bên cạnh em có quá nhiều cám dỗ Không bình tĩnh lại được Bây giờ còn có giáo sư thượng chỉ dẫn Tất cả điều kiện bẩm sinh em đều có Chắc chắn muốn lãng phí cơ hội này sao? Chỉ là căn bản Hứa Ngưng Vi nghe không vào tay Cô vẫn chưa thoát ra được khoảng cách quá lớn Giữa cuộc sống và thân phận